và bạn đang nghe truyện Dĩ quý trời cho trên tinh truyện audio chương 46 là mọi người thay đổi ánh nhìn. Mặt Triệu Tam Linh lúng túng đến mức sắp chảy ra nước, anh vừa khoác lạc xong thì chủ tịch gọi tới, giờ anh không biết để mặt mũi vào đâu nữa. "Vâng chủ tịch, tôi sẽ qua đó ngay." Triệu Tam Linh cung kính đáp. Cho dù hiện tại anh là giám đốc chi nhánh của tập đoàn thì anh cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của chủ tịch mà còn cung kính đáp lại, không dám có chút bất mãn. Triệu Tam Linh thầm nghĩ, Hôm nay thật suy sèo, chuyện nào anh muốn làm cũng không thuận lợi. Anh nhận ra Lâm Thanh Diện đang nhìn mình giễu cợt thì thầm nghĩ, chắc chắn là vì anh gặp phải ôn thân Lâm Thanh Diện này. Lăng Thiên Diệp và Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy hơi lúng túng thay Triệu Tam Linh, dù gì lúc nãy anh ta còn khoác lác, thế mà hiện tại người ta chỉ gọi một cuộc, anh ta đã chạy tới ngay, sự tương phản này thật sự hơi buồn cười. Nhưng hai người không nói chuyện này ra, để giữ lại chút mặt mũi cho Triệu Tam Linh. Cái đó, chủ tịch bên anh tìm anh có chuyện gấp nên hôm nay anh không thể đi cùng tụi em được, lát nữa anh sẽ ra thanh toán, các em cứ ăn tiếp đi Triệu Tam Linh hơi chuột dạ nói. Nếu anh bận việc thì đi trước đi Lục Thiên Điệp nói, vừa bích hoài cũng gật đầu theo. "Ủa, chẳng phải lúc nãy cậu nói, cho dù cậu không đi làm thì cũng không có ai quản cậu mà?" Đúng lúc này, Lâm Thành diện trên vào một câu. Mặt Triệu Tam Linh đây lại ngay, thầm nghĩ tên gốc này đúng là vạch áo cho người xem lưng, chỉ muốn gây chuyện với mình đều không phải giờ chủ tịch tìm anh, chắc chắn anh sẽ ở lại chơi một trận gia trò với Lâm Thanh Diện. Là chủ tịch của tôi tìm tôi có chuyện quan trọng, tất nhiên bình thường sẽ không như vậy, Triệu Tam Linh vẫn nán lại giải thích một câu. Ô Lâm Thanh Diện lạnh lùng đáp. Nếu Triệu Tam Linh biết Lâm Thanh Diện chơi mình phiền phức, bảo Hưởng Vân Thiên gọi anh ta đi, chỉ sợ anh ta sẽ tức đến ói máu tại chỗ. Nếu hắn im lặng thì chết à, e của thật sự thấp đến tệ hại mà, tốt xấu gì lớp trưởng cũng là giám đốc công ty, một người thất nghiệp cộng thêm bám váy đàn bà như anh, thì có tư cách thì mà ngươi đấy nói này nói nọ lục thiên điệp khinh bị nói. Triệu Tam Linh rất tán thành câu nói của Lục Thiên Điệp, cùng xem thường Lâm Thanh Diện. Anh không quan tâm đến Lâm Thanh Diện nữa, mà quay đầu nói với Hứa Bích Hoài, "Bích Hoài, hai ngày nữa em nhất định phải đi họp lớp nhé, có rất nhiều bạn học nhớ em, muốn gặp mặt em trong cuộc họp lớp đó." Hứa Bích Hoài gật đầu nói, "Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng tham gia." Triệu Tam Linh thấy Hự Bích Hoài đã đồng ý thì không nán lại nữa mà đứng dậy đi thanh toán rồi rời khỏi đây. Lục Thiên Diệp thấy Triệu Tam Linh đi rồi thì quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, bất mãn nói, "Con người anh làm sao vậy? Triệu Tam Linh tốt bụng mời chúng ta đi ăn, anh còn cố ý nói mấy lời chặn họng người ta." "Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi Lâm Thanh Diện lạnh nhạt đáp." "Hử, ăn ngay nói thật gì chứ, tôi thấy anh là ghen tị với người ta, sợ người ta cướp Bích Hoài của anh đi thôi" Lục Thiên Diệp bĩu môi nói. "Chỉ dựa vào anh ta à?" Tôi ấy rằng anh ta chưa đủ tư cách đó lần này Lâm Thanh Diện nói rất nghiêm túc. "Chậc, đúng là nói khoác mà không biết xấu hổ, tôi thấy anh ngoài việc khoác lác thì không làm được chuyện gì hết." Lục Triệu Hoài còn nói, giọng anh hơi giống người trong mộng của tôi, nhưng nhìn xem ra, ngay cả cộng lông trên chân anh ấy, anh cũng không sánh nổi nữa Lục Thiên Điệp tức giận nói. Lâm Thanh Diện giở khóc giở cười, anh luôn cảm thấy kỳ lạ khi nghe Lục Thiên Điệp so sánh mình như vậy. "Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Màu ăn cơm bi nếu không lát nữa sẽ nguội đó, Hứa Bích Hoài liếc nhìn hai người. Lúc này hai người mới ngừng cãi nhau. Ăn xong, ba người cùng nhau rời khỏi nhà hàng Xuân Giang, Hứa Bích Hoài cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cảm thấy rất thích nó. Lục Thiên Điệp thấy Hứa Bích Hoài thế, à lại thích đồng hồ Lâm Thanh diện tặng đến vậy, cô vội vã tới hỏi, "Hoài Hà, chẳng lẽ cậu thật sự chấp nhận tên vô dụng này rồi à?" Hứa Bích Hoài không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà nói Khoảng thời gian này, tớ cảm thấy Lâm Thanh Diện biểu hiện rất tốt, làm việc rất đáng tin, tạo cảm giác yên tâm cho tớ. Anh ta ư? Còn đáng tin nữa, tớ thấy trên toàn thể giới này, người khó tin cậy nhất là anh ta đó. Cậu nhìn đồng hồ cậu đang đeo trên tay đi, chắc chắn là mua từ hàng giả hè về, nói không chừng chỉ tốn mấy chục ngàn đã mua được rồi." Lục Thiên Điệp khinh thường nói. Tớ cảm thấy rất tốt mà Hứa Bích Hoài nói. Lục Thiên Diệp thở dài bất đắc dĩ rồi nói, "Tớ thật sự hết cách với cậu rồi, nhưng cậu phải đồng ý với tớ, cậu nhất định không được dẫn Lâm Thanh Diện đi tham gia học lớp đó." Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, "Tại sao không thể để anh ấy đi, hơn nữa mọi người đâu có nói không thể dẫn người nhà đi, với lại ngộ nhỡ tới uống quá nhiều, anh ấy vẫn có thể đưa tớ về nhà." Lục Thiên Diệp cảm thấy Hứa Bích Hoài thật sự bị Lâm Thanh Diện mê hoặc rồi, nên nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lúc đêm ngã tư, ba người liên tách ra, Lục Thiên Điệp về nhà mình, còn Lâm Thành Diện và Hứa Bích Hoài thì cùng nhau đi về. Truyền tay hai người đeo đồng hồ Vacon Constantin trong rất xưng đôi. "Em dẫn anh đi học lớp, không sợ bạn học em chê cười em à?" Lâm Thành Diện hỏi. Hứa Bích Hoài mỉm cười nói, "Em không sợ, em đã nghĩ thông rồi, em không thể sống trong ánh nhìn của người khác được, chỉ cần em biết anh không như mọi người nói là được." Trong lòng Lâm Thanh Diện cảm động, kiên định nói, anh nhất định sẽ làm mọi người thay đổi ánh nhìn về anh, sau này anh sẽ không để em bị cười nhạo vì anh nữa. Hứa Bích Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía trước. Lúc đến cửa khu chung cư, Lâm Thanh Diện vô thức liếc nhìn hàng bán bánh trứng gà ở bên kia, rồi nhận ra xe bán bánh đó đang nằm sõng soài trên đất, trứng gà vỡ nát rõ, hằn có dấu vết đánh nhau. Trong lòng Lâm Thanh Diện giật mình, vội chạy qua đó. Anh nhất nhìn mặt đất rồi nhận ra trên đó còn có vết máu nữa. Anh vội hỏi một người bên cạnh, "Chú à, anh bán bánh trứng đâu rồi, ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế?" Lúc nãy có một nhóm người bỗng xông tới đây rồi đuổi đánh người bán bánh trứng này, không ai biết đã xảy ra chuyện gì hết, người bán bánh trứng đó giằng co với bọn họ một lúc rồi bỏ chạy, giờ không ai biết bọn họ thế nào nữa, chú bán hàng bên cạnh đáp. Lâm Thanh Diễn gật đầu trầm tư, rồi quay về cùng Hừa Bích Hoài. Sau khi về đến nhà, Anh gửi tin nhắn cho Lý Huỳnh Thái ngay, bảo anh ta điều tra xem lúc nãy đã chuyện gì. Lâm Thanh Diện rất có cảm tình với anh bán bánh này, mặc dù biết anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng nể tình lần trước anh ta đã nhắc nhở mình một lần, nên anh muốn điều tra rõ chuyện này. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Diện đã nhận được tin tức từ Lý Huỳnh Thái. "Anh Diện, em đã điều tra rõ rồi, giờ có lẽ người vẫn còn sống, đợi anh tới đây, em sẽ nói tình huống cụ thể cho anh nghe." Nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe truyện Dế Quý Trời Cho trên kênh truyện audio, chương 47, Trần Tài Anh. Lâm Thanh Diện làm xong việc nhà thì ra khỏi nhà, bắt xe tới câu lạc bộ Starry. Lý Huỳnh Thái đang ngồi đợi trong một phòng bao, thấy Lâm Thanh Diện đi vào thì đứng dậy ra đón ngay. Cậu mau nói thử xem đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thành Diện đi thẳng vào chủ đề. Lý Huỳnh Thành ngẫm nghĩ một lát rồi sắp xếp lại ngôn ngữ nói, "Anh Diện, người mà anh bảo em đi điều tra trùng khớp với thân phận Trần Tài Anh, người từng một tay che trời ở thành phố Thanh Vân năm đó, liệu em đoán không lầm thì 90% người này là Trần Tài Anh." "Trần Tài Anh ư?" Lâm Thành Diện nhướng mày, "Chính là Trần Tài Anh vì bị thuộc hạ phản bội mà một mình bịt gần trong người, rồi nhuốm đỏ cả con phố năm đó ư? Anh ta vẫn chưa chết à?" Lâm Thanh Diễn đã sớm nghe qua cái tên Trần Tài Anh này rồi, mỗi thành phố xung quanh Giang Thành đều có chi nhánh tập đoàn Thiên Dương, nên anh nắm bắt khá rõ và kịp thời những tình huống xung quanh. Thành phố Thanh Vân là một thành phố nằm ở phía nam Giang Thành, kinh tế phát triển hơn Giang Thành, nên thế giới ngầm bên đó cũng hỗn loạn hơn nơi này gấp trăm lần, sợ gì xuất hiện tình huống như vậy là vì Trần Tài Anh mất tích. Lúc Trần Tài Anh còn ở đó, thế giới ngầm ở thành phố Thanh Vân vững bền như thép. Một mình anh ta khống chế chặt chẽ toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố Thiên Vân. Lúc đó thế lực anh ta là lớn nhất, thậm chí anh ta còn không sợ bất kỳ gia tộc đứng đầu nào. Nhưng mấy năm trước, thuộc hạ chân trái anh đã âm mưu phản bội anh ta, khiến anh ta rơi vào đường cùng, sau khi một mình đấu gần trăm người, anh ta đã biến mất khỏi thành phố Thanh Vân. Mọi người đều cho rằng chân trái anh đã bị mấy thuộc hạ của anh ta giết chết. Nên Lâm Thanh Diễn rất ngạc nhiên khi nghe Lý Huỳnh Thái nói, anh bán bánh trứng là treason tại anh. Năm đó Trần Tài anh chỉ biến mất, sau này mọi người cũng không tìm thấy thi thể anh ta, nên không thể khẳng định rằng anh ta đã chết được Lý Huỳnh Thái giải thích. Tôi qua em đã điều tra suốt đêm, phát hiện ra thời gian người này tới rằng thành trùng khớp với thời gian Trần Tài anh mất tích, hơn nữa hung qua người đánh nhau với anh ta là đến từ thành phố Thành Vân. Lâm Thanh Diện gật đầu trầm tư, nếu những lời này là thật, vậy thì có thể xác nhận anh bán bánh trứng là Trần Tài anh. Trước đây rất lâu Lâm Thanh Diện đã cảm thấy anh bán bánh trứng này không bình thường, không ngờ anh ấy lại là Trần Tài Anh, người từng làm mưa làm gió trong thành phố Thanh Vân. Điều này đã làm Lâm Thanh Diện rất kinh ngạc. "Giờ anh ta đang ở đâu?" Lâm Thanh Diện hỏi. "Dựa theo manh mối em tìm thấy tối qua, em đã đoán ra nơi lần trốn của anh ta, nhưng em có thể đoán ra thì chắc chắn mấy người truy sát anh ta cũng tìm ra thôi." Lý Huỳnh Thái nói. Lâm Thanh Diện dứt khoát đứng dậy nói, "Giờ cậu dẫn tôi qua đó tìm anh ta ngay đi." Anh Diện, chuyện tài anh này không hề đơn giản, nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức từ thành phố Thanh Vân Lý Huỳnh Thái nhắc nhở. Lúc trước anh ta từng giúp đỡ tôi, tôi không thể thấy chết mà không cứu được, cuộc hôn nơi này là giang thành, chưa đến lượt người bên thành phố Thanh Vân tới đây làm loạn Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Lý Huỳnh Thái không nói gì nữa, anh luôn tin tưởng vào quyết định của Lâm Thanh Diện nên giận anh ấy rời khỏi câu lạc bộ Starry rồi lập tức chạy thẳng tới một hôn trong thành phố. Trên đường đi, Lý Huỳnh Thái còn kể cho Lâm Thanh Diện nghe chuyện Trần Tài anh bị phản bội năm đó khiến bao người nghi hoặc. Khi đó người phản bội Trần Tài anh chỉ có thể chiếm được gần một nửa thế lực của anh ta, nếu anh ta có thời gian tập hợp lại mấy người thân tín của mình thì có thể diệt trừ được những người phản bội kia. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là Trần Tài anh lại chọn cách chạy trốn ngay, anh ta không hề thông báo với mấy thân tín của mình, cuối cùng vì bỏ lỡ cơ hội tốt nở hạc tại đó mà bị nhóm người phản bội chặn trên một con phố, cuối cùng mới có trận huyết chiến nổi tiếng kia. Trần Tài anh có thể nắm chắc toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố Thanh Vân trong tay, chắc chắn đầu óc không hề tầm thường, theo lý mà nói, lúc đó anh ta sẽ không ngốc đến mức bò chạy một mình như thế. Lý Huỳnh Thái rất nghi ngờ chuyện này, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Lâm Thanh Diện bảo anh đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, e rằng chỉ có mình Trần Tài anh mới biết được chân tướng. Giờ chuyện bọn họ phải làm là nhanh chóng tìm được chân tài anh, rồi cứu anh ta thoát khỏi mấy người đến từ thành phố thanh dân kia. Một lâu sau, hai người đã tới một thôn trong thành phố, Lý Huỳnh Thái dựa theo con đường mà mình điều tra, rồi dẫn Lâm Thanh Diễn đến một khu vực toàn những căn nhà đổ nát. Nơi này gần như không còn người nào ở nữa, những căn nhà ở đây đều đang đợi dỡ bỏ, bình thường rất ít người đi tới đây. Hai người đứng trước một căn tứ học viện, Lý Huỳnh Thái chỉ vào cửa nói, "Nếu em đoán không lầm, có lẽ anh ta đang ở bên trong." Lâm Thanh Diện gật đầu, thận trọng đi vào tứ học viện, rồi đi tới căn nhà năm trong sân. Anh vừa đẩy một cánh cửa, định bước vào nhà thì đúng lúc này, một luồng gió mạnh ập tới, đánh thẳng vào sau gáy Lâm Thanh Diện. "Anh Diện, cẩn thận!" Lý Huỳnh Thái hét lên. Mạnh Cường, năm đó ông đây không đối xử tệ bạc với mày, thế mà hôm nay mày lại dẫn người tới truy sát tao, lương tâm mày bị chó ăn rồi à? Hôm nay ông đây quyết sống chết với mày, cho dù tao chết cũng phải kéo mày theo. Một giọng nói ồm ồm vang lên, lúc này một năm đấm đã xuất hiện ngay sau đầu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề hoảng loạn, lúc năm đấm này sắp đánh vào người anh, anh bỗng nhiên người nhẹ nhàng né tránh, rồi chụp lấy cổ tay đang tung nắm đấm đó. Trong lòng chân trái anh cả kinh, định lui về xong ngay, nhưng nhận ra tay mình như bị đóng chặt, không thể nhúc nhích được. Không ngờ mấy năm qua, ông gặp, thực lực của mày lại mạnh như thế, xem ra ông trời thật sự muốn tao chết rồi, chân trái anh bỗng thở dài tuyệt vọng. "Đại ca, là tôi đây, anh đừng hiểu lầm Lâm Thanh Diện mở miệng nói." Lúc này chân trái anh mới nhìn thấy rõ Lâm Thanh Diện, vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn nên mở miệng hỏi, "Sao lại là cậu? Sao cậu lại tới đây?" Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, "Tôi biết anh gặp rắc rối nên tới đây cứu anh." Anh diện là người ơn tất báo, anh ấy nói lần trước anh đã giúp anh ấy, nên lần này anh ấy nhất định phải cứu anh Lý Huỳnh Thái bổ sung thêm. Trần Tại anh quay đầu nhìn Lý Huỳnh Thái, rồi hít mắt hỏi, "Cậu là Lý Huỳnh Thái?" "Không sai, là tôi đây Lý Huỳnh Thái đáp." Trong lòng Trần Tài anh càng kinh ngạc hơn, anh cũng có chút hiểu biết về ba ông vua của thế giới ngầm Giang Thành, biết lý Huỳnh Thái là có tính cách nóng nảy, một lời không hợp sẽ đánh người. Lúc bán bánh trứng, anh cũng biết ít nhiều về danh tiếng Lâm Thanh Diện, biết anh ấy là tên vô dụng trong mắt người Giang Thành. Nhưng giờ Lý Huỳnh Thái, một trong ba ông vua của thế giới ngầm lại gọi Lâm Thanh Diện là anh Diện, hơn nữa còn cung kính như thế, điều này đã làm anh nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Thanh Diễn thấy Trần Tài anh nghi ngờ thì quỳ nói, "Tôi cũng giống như anh, sẽ có ít nhiều bí mật, nên anh không cần nghiặc nhiên thế đâu." Trần Tài anh gật đầu rồi thở dài, "Các cậu vẫn nên rời khỏi đây đi, người truy sát tôi không phải người đơn giản, tôi không muốn các cậu bị liên lụy vì tôi đâu." "Chuyện này anh cứ yên tâm, có tôi và anh diện ở đây, không ai dám động vào anh đâu," Lý Huỳnh Thái vỗ ngực nói trần tài anh lắc đầu, anh biết Lý Huỳnh Thái có thể đánh nhau, nhưng anh cùng lắm chỉ có thể chống đỡ một mình mạnh cường mà anh ta lại mang theo thuộc hạ. Giờ vết thương cũ vết thương mới của anh đều đang phát tác, hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào. Còn Lâm Thành Diện, anh hoàn toàn không nghĩ tới anh ấy biết đánh nhau. Năm đó mạnh cường đang tê Uy sát tôi cũng có uy danh không nhỏ ở thành phố Thanh Vân, thực lực anh ta không hề thuộc kém lý Huỳnh Thái, hơn nữa anh ta còn dẫn theo thuộc hạ, dựa vào ba người chúng ta sẽ không ứng phó nổi. Hai người vẫn nên đi đi, Trần Tài Anh nói. Nói như vậy là anh thật sự là Trần Tài Anh à? Lâm Thanh Diện hỏi. Trần Tài Anh sửng sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện đã đoán ra thân phận của mình, chuyện đã đến nước này, anh cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Không sai, tôi là Trần Tài Anh, tôi vốn tưởng rằng mình che giấu thân phận sống ở Giang Thành thì có thể sống hết quãng đời còn lại, nhưng không ngờ nhóm người đó lại tuyệt tình như vậy, Trần Tài Anh thảm thán. Lâm Thanh Diện vốn định nói với Trần Tài Anh, chỉ cần anh ấy ở trên địa bàn Giang Thành này thì không ai có thể động vào anh ấy, nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Trần Tài Anh, tao biết mày đang trốn trong đó, mau cút ra đây chịu chết cho tao, đừng lãng phí thời gian của tao nữa. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Trần Tài anh lắc đầu bất đắc dĩ, Mạnh Cường đã tới đây rồi, e rằng cho dù hai người Lâm Thanh Diện muốn rời đi cũng khó. Chúng ta ra ngoài thôi, có chỗ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Tài anh dẫn đầu đi ra ngoài, hai người Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái cũng đi theo. Trong sân có tổng cộng 5 người, dẫn đầu là Mạnh Cường. Vóc dáng Mạnh Cường cao lớn, cả người toàn bắp thịt, hơn nữa vừa nhìn đã biết người có tập luyện, tạo cho người khác cảm giác rất nguy hiểm. Anh ta thấy ba người bước ra khỏi nhà thì hơi ngạc nhiên, rồi quan sát hai người Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện. "Không ngờ mày còn tìm người tới giúp đỡ nữa, nhưng mày tưởng hôm nay mày có thể thoát khỏi tay tao à?" Mạnh Cường cười khẩy. "Mạnh Cường, chuyện này không liên quan đến họ, mày thả hai người bọn họ đi đi, còn tao sẽ để mặc mày xử trí Trần Tài anh bình tĩnh nói, chuyện đã đến nước này rồi, anh đành phải chấp nhận số phận." Trần Tài anh, mặc dù anh là lão đại ở thành phố Thanh Vân, nhưng Lý Huỳnh Thái tôi là người không sợ phiền phức, giờ anh bảo tôi rời đi là điều không thể nào, Lý Huỳnh Thái tiến lên một bước nói. Mạnh Cường hít mắt, nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Thái hỏi, anh là Lý Huỳnh Thái một trong ba ông vua ở Giang Thành ư? Không sai, chính là ông đây, Lý Huỳnh Thái hô lên. Mạnh Cường hơi khiêng ki Lý Huỳnh Thái, nhưng cũng chỉ khiêng ki mà thôi. Ở Giang Thành này, chưa đến lượt người ở thành phố Thanh Vân tới phách lối, các người còn không mau rời khỏi căn nhà này, Lâm Thanh Diện cũng lên tiếng. Mạnh Cường liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng bắt đầu hơi lo lắng, nếu người này cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Lý Huỳnh Thái, vậy thì rắc rối rồi. Anh mở miệng hỏi, "Mày là ai?" Lâm Thanh Diện. Đầu tiên Mạnh Cường lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng cười lớn lên, "Chẳng lẽ mày là Lâm Thanh Diện?" Tên vô dụng mà ai ai cũng biết ở gian thành này, nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe truyện Dế quý trời cho trên kênh truyện audio, chương 48, một chiêu là đủ. Không sai, là tôi đây Lâm Thanh Diện cũng không phản bác, anh không quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, chỉ cần bản thân anh biết rõ thực lực của mình là được. Trên mặt mạnh cường lộ ra nụ cười khinh bỉ, nếu là tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia, vậy thì anh không còn gì để lo lắng nữa. Trần Tài Anh đã bị thương nặng, không còn sức chiến đấu, hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Đến lúc đó anh sẽ không chế lý Huỳnh Thái, mấy tên thuộc hạ của anh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết Trần Tài Anh. Còn Lâm Thanh Diện, anh không nghĩ một tên vô dụng như anh ta có thể tạo ra uy hiếp gì cho anh. Trần Tài Anh thấy Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện chịu ra mặt thay mình, trong lòng cực kỳ cảm động, nhưng anh cũng nghĩ giống hệt Mạnh Cường nên bọn họ chỉ có mình Lý Huỳnh Thái là có thể ra tay, còn sức chiến đấu của anh và Lâm Thanh Diện cơ bản là số 0. Mặc dù Lý Huỳnh Thái có thể ngăn cản mạnh cường, nhưng hai người bọn họ thì không thể chống lại thuộc hạ của anh ta, kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi. Lâm Thanh Diện, cậu nghe lời khuyên của tôi đi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, dựa vào ba người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ, làm như vậy chỉ khiến cậu trả giá vô ích thôi, Trần Tài anh đầy sút sụt nói. Lâm Thanh Diễn mỉm cười nói, "Chuyện đã đến nước này rồi, anh cảm thấy anh ta sẽ thả hai người chúng tôi đi à?" Trần Tài anh thở dài, biết chuyện này đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. "Anh yên tâm đi, có tôi và anh Diễn ở đây, hôm nay bọn họ không chạm được một sợi lông của anh đâu lý huỳnh thái tràn đầy tự tin nói. Điều hôm nay chỉ có mình anh ở đây, có lẽ anh ta sẽ hơi thiếu tự tin, nhưng có Lâm Thanh Diễn ở đây, anh ta không cần gì phải sợ nữa. Hơn nữa rất có khả năng là hôm nay anh không có cơ hội để ra tay nữa." Trên mặt Mạnh Cường lộ ra nụ cười khẩy, thầm nghĩ Lâm Thanh diễn này thật cứng đầu, sắt chết đến nơi, ủa còn ra vẻ oai phong lẫm liệt như thế. Coi như mày thông minh, hôm nay ai trong ba người các anh cũng không được rời đi, tao nhận lệnh tới giết chân tài anh, nếu ai biết được chuyện này thì giết không tha Mạnh Cường lạnh lùng nói. Vậy thì mày nghĩ nhiều quá rồi Lý Huỳnh Thái cười nói. Ha ha, Lý Huỳnh Thái, chẳng lẽ mày tưởng dựa vào một mình mày thì có thể địch lại năm người chúng tao à? Mạnh Cường nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Thái nói. Lý Huỳnh Thái cười nói, "Tất nhiên tao biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, tao cũng không nói mình phải địch lại năm người tụi bay." "Ồ, vậy mày lấy đâu ra can đảm mà nói tao nghĩ nhiều thế?" Mạnh Cường cảm thấy hơi kỳ quái. Lý Huỳnh Thái quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Tao lấy can đảm từ chỗ anh ấy đó." Tầm mắt năm người Mạnh Cường đều rơi trên người Lâm Thanh Diện, rồi nở nụ cười trong điểm ngay. Tao không nghe lầm chứ, mày mà đi lấy gan đảm từ trên người tên vô dụng này, chỉ sợ lá gan của thằng đó còn nhỏ hơn muỗi nữa mạnh cường không hề lưu tình nói. Lâm Thanh Diện không hề để tâm đến lời mỉa mai của họ, mà tiến lên một bước lạnh lùng nói, các người sẽ hối hận thôi. Chân trai anh thấy thế thì vội kéo cánh tay Lâm Thanh Diện lại nói, Lâm Thanh Diện, cậu đừng kích động, thực lực của mạnh cường không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu mà tiến lên là tìm đường chết đó. Anh yên tâm tôi không núp đến mức chủ động tìm đường chết đâu Lâm Thanh Diện đáp. Trần Tài anh thấy Lâm Thanh Diện không nghe lời khuyên thì trong lòng gấp gáp, anh nhìn Lý Huỳnh Thái, muốn bảo anh ta tới ngăn Lâm Thanh Diện lại, nhưng hình như anh ta không hề có ý ngăn cản. Mà ngược lại, trên mặt còn mang theo vẻ mong đợi. Mạnh Cường hơi buồn cười khi thấy Lâm Thanh Diện là người không có khả năng chiến đấu nhất trong ba người, lại bước ra ngoài. Lâm Thanh Diện, mày chắc chắn không để Lý Huỳnh Thái giúp mày à, chỉ dựa vào danh tiếng của mày, hôm nay mày chẳng thể làm nên trò trống gì đâu Mạnh Cường kể nói. Một mình tao là đủ rồi, Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Mạnh Cường hít mắt lại, ánh mắt tóe ra tiên sát khí. Mệ Kiếp, nếu anh đã biết không sợ súng như thế, vậy thì tôi sẽ cho anh cảm nhận thế nào là tuyệt vọng một lát, mau đi cho anh ta biết tay đi Mạnh Cường hạ lệnh. Trong bốn người, có một người xông tới chỗ Lâm Thanh Diện ngay, chỉ cần nhìn tốc độ đã biết Đây là một cao thủ có thực lực rất mạnh. Mặt trần tay anh biến sắc, vội quay đầu nói với Lý Huỳnh Thái, thực lực của thuộc hạ Mạnh Cường đều rất mạnh, nếu cậu để một mình Lâm Thanh Diện tiến lên, cậu ấy sẽ mất mạng đó. Lý Huỳnh Thái mỉm cười, bình tĩnh nói, anh cứ yên tâm, ngay cả tôi cũng không nhìn thấu thực lực của anh Diện mà, sao mấy con tép du này có thể là đối thủ anh ấy được. Lúc này, người kia đã xông tới trước mặt Lâm Thanh Diện, rồi vung một nằm đấm ra, đấm vào mặt Lâm Thanh Diện. Vẻ mặt người này tràn đầy đắc ý, dường như rất hài lòng về tốc độ của mình. Nhưng anh ta không hề biết rằng, trong mắt Lâm Thanh Diện, tốc độ của anh ta chậm như rùa bò. Lực nắm đấm của người kia sắp đánh vào mặt Lâm Thanh Diện, anh nhanh chóng nhấc chân lên, đạp vào bụng người đó. Nắm đấm người đó bỗng ngừng lại, tiếp đó là cả người bay ngược ra sau, rồi đập vào tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng đột ngột này, nụ cười khẩy trên mặt Mãnh Cường cũng tan biến trong nháy mắt. Sao, sao cậu ấy lại lợi hại như vậy?" chân tài anh lấm bẩm. Mạnh Cường phun nước miếng xuống dưới đất măng, mệ kiếp, không ngờ thằng đó lại có bản lĩnh như vậy, xông lên hết cho tao, để nó xuống dưới đất rồi đánh. Ba người còn lại xông về phía Lâm Thanh Diện ngay, thực lực ba người này gộp lại cũng không thua kém Mạnh Cường bao nhiêu, nên anh ta rất có lòng tin vào bọn họ. Nhưng một giây sau, Mạnh Cường đã há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy khó tin nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ thấy sau khi ba người này xông lên trước mặt Lâm Thanh Diễn, thân hình anh nhanh chóng dịch chuyển, trong nháy mắt ba người kia đã ngã xuống đất rồi bắt đầu lăn lộn. Thậm chí Mạnh Cường còn không nhìn thấy rõ Lâm Thanh Diễn đã ra tay thế nào. Chẳng lẽ tên Lâm Thanh Diễn trong miệng người Giang Thành nói không phải là tên Lâm Thanh Diễn này ư? Mạnh Cường không dám khinh thường Lâm Thanh Diễn, vì anh ta biết người này trông có vẻ là người mặt dơ, nhưng chắc chắn anh không đơn giản như anh ta nghĩ. Trần Tài anh cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt khiếp sợ, giờ anh mới nhận ra, thật ra tên vô dụng trong miệng mọi người là một cao thủ với thực lực vượt xa anh. Lúc nãy Lâm Thanh Diện nói mỗi người đều có bí mật, có lẽ đây chính là bí mật của anh ta. Thấy Lâm Thanh Diện không xảy ra chuyện gì, Trần Tài anh cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này cánh tay anh bỗng truyền đến một cơn đau thấu tim, anh vội ôm cánh tay mình lại, trán toát đầy mồ h lạnh. Năm đó lúc bị truy sát, cánh tay này của anh từng bị thương nặng. Mặc dù giữ được cánh tay, nhưng để lại di chứng rất lớn. Lần này bị mấy người mạnh cường truy sát, cánh tay này của anh lại sử dụng quá mức, cộng thêm việc bị thương nên giờ nó đã đạt cực hạn rồi. Nhưng mạnh cường vẫn chưa được giải quyết, giờ anh vẫn chưa thể quan tâm đến cánh tay mình được. Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt mạnh cường, rồi nhìn chằm chằm anh ta nói, "Giờ mày muốn chủ động nhận lấy cái chết, hay muốn tao đích thân ra tay đây?" Mạnh cường hừ lạnh nói, "Mẹ kiếp!" Mày đừng tưởng mày đối phó được mấy tên thuộc hạ của tao thì có tư cách đứng đây khiêu khích tao, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết rõ thế nào là thê thảm." Nói xong, Mạnh Cường xông về phía Lâm Thanh Diện với tốc độ nhanh chóng. Lâm Thanh Diện lắc đầu nói, "Tốc độ này quá chậm rồi, một chiêu của tao cũng đủ để giải quyết mày rồi." Nói khoác mà không biết ngưỡng, trong ngược lại muốn nhìn xem mày dùng chiêu gì để giải quyết tao. Mạnh Cường nhảy lên, đạp vào người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vội tránh người, rồi đá đê, gờ vào đầu gối Mạnh Cường. Một tiếng rắc vang lên. Tiếp đó là tiếng hét thảm thiết của Mạnh Cường, cả người anh ta vùng vẫy trong không trung rồi rơi bịch xuống đất. "A, chân của tôi." Lâm Thanh Diện tránh người, không thể nhìn Mạnh Cường, vì anh biết anh ta đã thành kẻ tàn phế rồi, không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho anh nữa. Dư Lý Huỳnh Thai mới đi tới bên Lâm Thanh Diện quỳ nói, "Anh Diện, hôm nay anh ra tay huy nhệ đó, thế mà chỉ phế một chân của cậu ta. Cậu xử lý đi, không được để mấy người ở thành phố Thanh Vân rời khỏi căn nhà này, Lâm Thanh Diện nói. Lý Huỳnh Thái lập tức hiểu ý anh và đi xử lý đám vệ mãnh cường. Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt Trần Tài anh, rồi nở nụ cười với anh ấy, tôi đã giải quyết xong rắc rối rồi. Trần Tài anh nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt phức tạp, không ngờ cậu lại che giấu kỹ như thế, ngay cả tôi cũng không nhìn ra năng lực của cậu. Tôi biết đạo lý quân tử giấu vũ khí phòng thân mà, nếu công khai quá sẽ dễ bị chết yểu Lâm Thanh Diện cười nói. Trần Tài anh gật đầu, đồng thời trong lòng cũng khâm phục sự sâu sắc của người trẻ tuổi này, năm đó lúc anh bằng tuổi Lâm Thanh Diện còn đang nổi giận đùng đùng, đầu thể thu hết tài năng mà mình có như Lâm Thanh Diện chứ. Lần này người bên thành phố Thanh Vân đã được giải quyết, anh đã có dự định gì chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Trần Tài anh cười miễn cưỡng rồi nói, "Tôi còn có thể có dự định gì chứ, có lẽ sẽ đổi một nơi khác rồi tiếp tục bán bánh trứng thôi." "Không bằng anh đi theo tôi đi, chỉ cần ở trong Giang Thành này, tôi có thể bảo đảm an toàn cho anh, cho dù người bên thành phố Thanh Vân lại tới nữa. Tôi cũng có thể giúp anh Bình Yên vô sự Lâm Thanh Diện nói ra suy nghĩ của mình." Anh luôn tìm kiếm một người có thể khống chế cục diện thế giới ngầm trong Giang Thành, giờ xem ra, rõ ràng Trần Tài anh là sự lựa chọn thích hợp nhất. Trần Tài anh lắc đầu nói, "Chuyện này thì bỏ đi, giờ tôi đã là kẻ tàn phế rồi, cho dù đi theo cậu, ông không giúp được cậu bao nhiêu." Nói xong, cánh tay anh lại đau nhói, làm anh đứng không vững. Lâm Thanh Diễn thấy thế thì vội đỡ chân trái anh, rồi liếc nhìn cánh tay anh ta, nhận ra cánh tay đã tím bầm, da thịt trên đó cũng rách ra rồi. Chỉ sợ cánh tay này không giữ được nữa. Tôi rất cảm động vì lần này cậu đã cứu tôi, nhưng tôi chỉ là kẻ tàn phế, e là không có cơ hội để báo đáp cậu Trần Tài anh bất đắc dĩ nói. Lâm Thanh Diện quan sát kỹ cánh tay anh ta một lát, rồi nghiêm túc nói với Trần Tài anh, quả thật tình trạng cánh tay này của anh rất xấu, nhưng chưa tới mức phải phế bỏ, tôi có cách giúp anh chữa khỏi nó. Nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe truyện Dế Quý Trời Cho trên kênh truyện audio, chương 49, nhớ cậu muốn chết. Trần Tài anh nghe Lâm Thành Diện nói như vậy, hai mắt đột nhiên trừng lớn, hỏi, anh còn biết chữa bệnh nữa hả? Tay của tôi đã cho những chuyên gia giỏi nhất giới y học khám qua, bọn họ đều nói không có hy vọng, lần này tôi lại dùng sức quá lớn, sợ là cho dù hoa đà sống lại cũng chỉ không khỏi. Lâm Thành Diện cười nói, tôi không giỏi về y, nhưng mà tôi đúng là có quen một vị thân y. Ông ta chắc chắn có cách chữa khỏi tay của anh. Thần y, chân trái anh sưng sút, lúc nãy anh còn tưởng là Lâm Thanh Diện biết cách chữa bệnh, thì ra là muốn người khác trị cho anh. Không sai, kỹ thuật của người này đã rất cao, dùng từ thần y để miêu tả cũng không quá, lúc trước tôi từng cứu ông ấy một mạng, nhờ ông ấy chữa tay giúp anh chắc là không khó, Lâm Thanh Diện nói. Chân tay anh lập tức do dự, anh đương nhiên không muốn cánh tay của mình bị tàn phế, chỉ cần có một chút hy vọng anh vẫn muốn thử xem. Nhưng mà anh và Lâm Thanh Diện chỉ tình cờ gặp nhau, Lâm Thanh Diện giúp đỡ anh như thế làm anh cảm thấy rất hổ thẹn. Lâm Thanh Diện thấy Trần Tài anh do dự lập tức suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi cũng không phải giúp anh chữa bệnh miễn phí, lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn anh đi theo làm việc cùng tôi, nếu như tôi thật sự tìm được người chữa khỏi cánh tay này của anh, sau này anh đi theo tôi coi như là trả công cho tôi, thế nào? Trừng tai anh nghĩ nghĩ, cuộc sống của anh bây giờ có thể nói là lang thang khắp nơi, ngày ngày còn phải đề phòng rắc rối đến từ thành phố Thanh Vân. Thực lực lúc đó của Lâm Thanh Diện anh cũng đã nhìn thấy, nếu như thật sự đi theo Lâm Thanh Diện thì có lẽ Lâm Thanh Diện thật sự có thể bảo đảm sự an toàn cho anh. Bây giờ anh cũng chỉ mới trung niên, nếu như thật sự bắt anh luôn bán bánh crepe trứng để kiếm sống, thật ra trong lòng anh cũng không muốn. Còn không bằng đi theo Lâm Thanh Diện sống sáo một phen, nói không chừng có Có cơ hội thực hiện lại huy hoàng năm xưa. Đương nhiên, tiền đề là tay của anh có thể chữa khỏi được. Anh nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó gật đầu, mở miệng nói, được, tôi hứa với anh, nếu như thật sự có thể giữ lại được cánh tay này, cho dù có làm trâu làm ngựa cho anh tôi cũng sẽ không oán hận câu nào. Anh có tài năng như vậy, bắt anh làm trâu làm ngựa thì quá âm ức rồi Lâm Thanh Diện cười nói. Ồ, vậy anh muốn tôi làm gì? Trần tài anh hỏi. Khổng chế thế giới ngầm ở hồng thanh Lâm Thanh Diện cười nói. Trần tài anh hoảng sợ, từ gương mặt phúc hậu vô tội của Lâm Thanh Diện anh hoàn toàn không nhìn ra được, người trẻ. Tuổi bị mọi người gọi là tên vô dụng này lại có dã tâm lớn đến như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng làm anh xác định được, quyết định đi theo Lâm Thanh Diện chắc chắn không phải là một quyết định sai lầm. Anh Diện đã xử lý xong lý huỳnh thái lúc này cũng đi ra. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, đỡ anh Trần, sau này anh ta đi cùng chúng ta, đều là người một nhà. Lý Huyền Thái lập tức đỡ Trần Tài Anh lên, cười, "Anh Trần, xin chỉ giáo nhiều hơn, sau này chỉ cần là việc đánh đấm, có thể gọi tôi đến bất cứ lúc này, đương nhiên, đều như có anh diện ở đó thì khỏi đi." Trong lòng anh cũng hiểu rất rõ vì sao Lâm Thanh Diện lại muốn cứu Trần Tài Anh, anh cũng biết chính anh không phải người thích hợp làm lãnh đạo. Trần Tài Anh đã đến làm cho anh thở phào nhẹ nhõm, sau này anh chỉ cần lo đánh đánh giết giết là được. Cho nên Lý Huỳnh Thái hoàn toàn không có chút khó chịu nào về việc Lâm Thanh Diện cho phép trần tài anh gia nhập cả. Nửa tiếng sau, ba người xuất hiện ở một con hềm nhỏ âm u yên tĩnh. Lâm Thanh Diện dẫn hai người đến một cánh cửa khá cụ kỹ, đền trên cửa còn treo một tấm bản viết bốn chữ to không tranh với đời. Lý Huỳnh Thái nhìn chằm chằm tâm điển này một lúc lâu, chú ý đến chỗ ký tên bên trên, sau đó mở to hai mắt. Anh Diện, đừng nói chỗ này chính là chỗ của thần y tư tư tay người nổi anh từ Bắc Tri Nam gia. Lâm Thành Diện cười gật đầu nói, không sai, đúng là ông ấy. Mã ơi, anh Diện, tôi nghe nói vị thần y từ tính tình quái lạ, một năm chỉ khám bệnh 3 lần, hết 3 lần, cho dù có cho nhiêu tiền hơn nữa cũng sẽ không làm. Hơn nữa thần y từ khám bệnh cho người khác còn xem hỏi tâm trạng ông ấy nữa, tâm trạng không tốt thì cho dù bệnh sắp chết ông ấy cũng không khám. Chúng ta đi tìm vị thần y từ này khám bệnh có được không? Lý Huỳnh Thái hơi không chắc chắn lắm, nếu như thật sự là từ tài thì đúng là có thể chữa khỏi được cánh tay của Trần Tài anh, nhưng mà nếu người ta không muốn chữa thì cho dù có năn nỉ như thế nào cũng chẳng làm được gì. Lúc trước anh nghe nói có người của một gia tộc lớn nào đó ở kinh thành muốn mời Từ Tài đi khám bệnh, hứa cho ông cuộc sống giàu sang phú quý cả đời, Từ Tài không thèm chớp mắt đuổi thẳng những người đó ra ngoài. Nếu muốn Từ Tài ra tay chữa bệnh cho người khác, đúng thật là còn khó hơn lên trời. Kiên Tâm Di, trước mặt tôi thì ông ấy không dám làm thế Lâm Thanh diễn cười nói, sau đó đi vào cửa. Lý Huỳnh Thái nuốt nước bọt, nghĩ thầm anh diễn của anh giúp cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn mà anh chưa biết nữa, vậy mà lại dám tin chắc rằng thần y từ không dám kiêu ngạo trước mặt anh. Bây giờ chân trái anh đã đau đến không nói nên lời, Lý Huỳnh Thái cũng không do dự nữa, nhanh chóng đỡ chân trái anh vào. Vừa vào cửa là một tiệm thuốc cổ xưa, xung quanh đặt những ngăn tủ chứa đầy thuốc. Lúc này đang có một cô gái khoảng 18 tuổi đang đứng trước tủ kiểm tra thuốc ở bên trong. Đứng bên cạnh cô gái kia, không ngờ lại là lớp trưởng của Hứa Bích Hoài, Triệu Tam Ninh. "Chị đẹp à, làm phiền cô chăm trước cho một chút, tôi thật sự rất cần thần y từ kê toa, xin cô đi thông báo giúp tôi đi Triệu Tam Ninh cầu xin nhìn cô gái. Năm nay sư phụ của tôi đã xem bệnh cho người khác 3 lần rồi, sẽ không khám nữa, anh có năn nỉ thế nào cũng vậy thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa." Cô gái lạnh lùng nói. Triệu Tam Linh thấy vậy, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đang định xoay người đi ra ngoài. Ngay đúng lúc này, anh lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đi vào, lập tức sững sờ. "Lâm Thanh Diện, sao anh lại ở chỗ này?" Triệu Tam Linh mở miệng hỏi. "Tôi tìm từ tài khám bệnh." Lâm Thanh Diện lạnh nhạt đáp. Triệu Tam Linh lập tức cười nhạo, nói, "Chỉ dựa vào anh còn muốn tìm thần y từ khám bệnh, tôi khuyên anh nên tỉnh lại đi, năm nay thần y từ đã khám đủ bệnh nhân rồi, anh đã đi uống công." Bởi vì cô gái không giúp anh ta đi năn nỉ Từ Tài, Triệu Tam Linh cũng có chút khó chịu, bây giờ lại thấy Lâm Thanh Diện cũng đến, lập tức có chút hả hê. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến anh mà là trực tiếp đi đến trước mặt cô gái kia. Lần trước khi anh đến đây cũng không có gặp cô gái này. "Xin chào, tôi tìm Từ Tài, làm ơn thông báo giúp tôi." Lâm Thanh Diện nói. Cô gái kia xoay người liếc nhìn Lâm Thành Diện, mặt mày kiêu ngạo nói, "Anh bị điếc hả? Không nghe thấy lời người kia mới nói sao? Năm nay sư phụ của tôi sẽ không khám bệnh cho người khác nữa, hơn nữa anh còn dám gọi thẳng tên của sư phụ tôi, chỉ riêng thái độ này của anh thôi, sư phụ của tôi chịu khám bệnh cho anh mới là lạ đó." Chuộ Tam Linh thấy cô gái kia hung dữ màng chửi Lâm Thành Diện, trong lòng cũng cảm thấy cân bằng hơn, nói, "Lâm Thành Diện, đừng phí công nữa, tôi muốn tìm thân y từ khám bệnh còn mời không nổi, nói gì đến anh." Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Chuộ Tam Linh, lạnh lùng nói, bệnh của anh không cần từ tài tới khám, bị thận hư thôi mà, quay về ăn lục vị địa hoàng hoàn là được. Chuộ Tam Linh nghe Lâm Thanh Diện dám nói anh bị thận hư thì lập tức sù lông, cô lớn, con mẹ nó anh ăn nói bệnh bạn gì đó hả, anh tưởng anh là thân y, liếc mắt nhìn một cái là biết ngay tôi bị bệnh gì hả. Cô gái kia cũng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, quay sang nói với Chuộ Tam Linh, anh ấy nói không sai, anh đúng là bị thận hư, nhìn mặt mày của anh là đoán ra. Được ngay. Lần này Chu Triệu Tam Linh bị nghẹn họng không nói ra được chữ nào nữa, cô gái này là đệ tử của Từ Tài, lời nói vẫn có mức độ đáng tin nhất định. Chu Triệu Tam Linh mặt mày oán hận trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, hận không thể lột da của Lâm Thanh Diện ra. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều nhịn không được bật cười, chân tài anh vốn đang rất đau, nhìn thấy cảnh này ngược lại cũng giảm đau được một chút. Anh bớt ở đây đắc chí đi, cho dù thế nào thì anh cũng không thể gặp được thần y từ Chu Triệu Tam Linh nghiến răng nghiến lợi nói anh vốn định đi rồi, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến nơi này thì quyết định ở chỗ này nhìn cảnh Lâm Thanh Diện chịu thiệt. Lâm Thanh Diện không quan tâm Chu Triam Linh nữa, đi đến trước mặt cô gái kia. Nói với sư phụ của cô là Lâm Thanh Diện đến tìm ông ấy, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. "Lâm Thanh Diện, cô gái bĩu môi, tôi chỉ biết ở Hồng Thành có một tên vô dụng tên là Lâm Thanh Diện, sư phụ tôi có thân phận cao quý như thế, sao có thể gặp một tên vô dụng như vậy được, các người nhanh chóng đi đi." Chu Triam Linh cười ha ha nói, Anh ta chính là tên vô dụng mà cô nói đó, tôi cười chết mất. Lúc trước đi ăn cơm cùng nhau, Lâm Thanh Diện nói Triệu Tam Linh e của thấp, không có đầu óc, Triệu Tam Linh cũng đã coi Lâm Thanh Diện là kẻ thù, cho nên cũng không tính nể nang gì. Cái gì? Cô gái kia kinh ngạc khô to, anh chính là tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia sao, thật là, sao chỗ chúng ta ngày nào cũng có loại người như anh đến hết vậy. Nói cho anh biết, sư phụ của tôi cho dù có gặp người nào thì cũng sẽ không gặp anh anh đi nhanh đi, chỗ chúng tôi không chào đón anh cô gái ngẩng đầu, không hề sợ Lâm Thanh Diện, đặc biệt là sau khi biết được anh chính là tên vô dụng nổi tiếng khắp hồng thành. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều vô cùng xấu hổ, lúc đầu Lâm Thanh Diện còn chắc chắn Tử Tài sẽ chữa bệnh cho Trần Tài Anh, kết quả bây giờ ngay cả cửa ải do đệ tử người ta trấn giữ cũng không qua được. Anh, Yến, hay là chúng ta đi bệnh viện gần đây xem thử đi, Lý Huỳnh Thái cẩn thận hỏi. Lâm Thanh Diện lập tức trừng mắt nhìn anh, sau đó quay sang nói với cô gái, "Nếu cô không chịu đi thông báo thì tôi tự mình đi vào vậy." Nói xong, Lâm Thanh Diện lập tức bước thẳng vào trong. Cô gái thấy thế lập tức vươn tay túm chặt Lâm Thanh Diện lại, sốt ruột nói, "Sao anh lại không biết xấu hổ đến vậy chứ hả? Tôi đã nói là sư phụ tôi không gặp anh. Hơn nữa chỉ dựa vào thái độ này của anh, sư phụ của tôi chắc chắn sẽ không chữa bệnh cho anh đâu." Bây giờ cô gái cũng đã rất tức giận, nghĩ thông một tên vô dụng vậy mà cũng dám xông vào cửa, đúng là không chịu đặt danh hiệu thần y vào trong mắt mà. Chuộ Tam Linh cũng cười nghiềm mai, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn đắc tội với cô gái này rồi, cho dù như thế nào, Từ Tài đều sẽ không chữa bệnh cho Lâm Thanh Diện. Đúng là không có đầu óc mà, cô gái này chính là đệ tử của Từ Tài, đắc tội với cô mà còn muốn Từ Tài ra tay chữa bệnh giúp, đúng là làm mưa Chuộ Tam Linh lạnh lùng nói. Ngay lúc hai người đang lôi kéo, bên trong phòng truyền đến tiếng ho nhẹ, "Tú, chuyện gì thế, sao lại ồn vậy?" Hai mắt cô gái lập tức sáng lên, cô biết Từ Tài tính tình không tốt, nếu để Từ Tài phát hiện có người muốn xông vào nhất định sẽ mang Lâm Thanh Diện té tát. Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn là tên vô dụng nổi tiếng khắp Hồng Thành, Từ Tài chắc chắn sẽ không khách khí với anh. "Sư phụ, thầy mau ra đây đi, có một người không biết xấu hổ muốn xông vào thầy, còn cản không được cô gái kêu." Sau đó cô mới quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, đắc ý nói, "Hừ, trời lát nữa sư phụ ra, thấy thái độ của anh chắc chắn sẽ rất tức giận, cả đời này cũng đừng mơ sư phụ sẽ khám bệnh cho anh." Một lát sau, một ông lão đầu tóc hoa râm bước ra khỏi phòng. Cô gái nhanh chóng chạy đến phía sau ông lão, duỗi tay chỉ Lâm Thanh Diện, nổi giận đùng đùng nói, "Sư phụ, chính là người này, không chỉ dám gọi thẳng tên của sư phụ, hơn nữa còn muô xông vào tìm sư phụ, sư phụ mau mắng anh ta đi, cho anh ta biết thân y như sư phụ không phải gọi chơi cho vui. Không sai, tôi có thể làm chứng, tên này lúc nãy gọi thẳng tên của ông, đúng là không biết lớn nhỏ, không xem thần y như ông vào mắt mà chịu Tam Linh thêm mắm dặm muối. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều có hơi tuyệt vọng, nghĩ Thâm Lâm Thanh Diện vừa mới đến đã làm cho quan hệ trở nên căng thẳng thế này, cho dù muốn năn nỉ người ta khám bệnh cho mình chỉ sợ là không được nữa. Từ Tài nhìn lướt qua chỗ Lâm Thanh Diện, vẻ mặt không có vẻ tức giận nhưng vẫn rất uy nghiêm. Ngay lúc mọi người cho rằng Từ Tài sắp sửa mắng Lâm Thanh Diện, Từ Tài đột nhiên bước lên hai bước, hai tay run rẩy nắm lấy tay Lâm Thanh Diện, kích động nói: "Lâm Thanh Diện, thành nhóc cậu cuối cùng cũng biết đến đây thăm tôi à? Tôi nhớ cậu muốn chết luôn rồi." Nếu thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Các bạn đang nghe truyện Dế Quý Trời Cho trên kênh truyện Audio, chương 50, cánh tay này lại là của tôi rồi. Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt, ai cũng không ngờ rằng thần y nổi tiếng khắp nơi sẽ nói những lời này với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức thấy hơi xấu hổ, ho khan rồi nhỏ giọng nói, "Chú ý hình tượng của ông đi." Lúc này Từ Tài mới buông tay Lâm Thanh Diện ra, mặt mày vui vẻ nhìn chằm chằm anh. Lý Huỳnh Thái và Trần Tài Anh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Từ Tài và Lâm Thanh Diện, bây giờ mới hiểu ra vì sao Lâm Thanh Diện nói Từ Tài chắc chắn sẽ khám bệnh cho Trần Tài Anh rồi. Triệu Tam Linh cũng mặt mày ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì sao thần y Từ lại có thái độ tốt với một tên vô dụng như Lâm Thanh Diện vậy chứ? Không lẽ là do tâm trạng của thần y Từ đang vui, cho nên đối xử với ai cũng như thế? Cô gái bị gọi là Tú càng thêm kinh ngạc, lần đầu tiên cô nhìn thấy sư phụ nhiệt tình với người khác như vậy đó. Sư phụ, người này chính là người đã gọi thẳng tên của thầy đó, hơn nữa còn định xông vào, sao thầy lại khách sáo với anh ta như vậy? Từ tài trừng mắt nhìn Tú, nói: "Tú, không được mất lịch sự, Lâm Thanh Diện là khách quý của thầy." Tú càng thêm kinh ngạc, đúng là giống như vừa nghe câu chuyện cười gì vậy. Nhưng mà, anh ta chính là tên vô dụng nổi tiếng khắp hồng thành đó Tú vẫn không phục. "Hình này, từ tài quạt Tú." Tú mặt mày ấm ức, nhưng mà không dám nói gì. Từ tài quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, gương mặt lại vui tươi trở lại, hỏi: "Thằng nhóc cậu không có việc thì sẽ không đến nơi này, tìm tôi là vì muốn tôi giúp cậu đúng không?" Lâm Thanh Diện cũng không hề giấu giếm gật đầu, bạn của tôi bị thương, muốn nhờ ông chữa giúp. Nói xong Lâm Thanh Diện chỉ vào cánh tay chân trái anh. Từ Tài nhìn thoáng qua cánh tay chân trái anh, mắt sáng lên, sau đó chạy nhanh qua đó nhìn một lúc nói, cánh tay này có chút thú vị đó, tôi thích như thế này. Cờ mặt tê, ấn tay anh co giật, nghĩ thầm thân y đúng là không giống với người thường, lời nói ra có thể làm cho người ta nổi hết cả da gà. Sau nào, có chữa được không? Lâm Thanh Diện hỏi có thể chữa được, có thể chữa được, được cậu ta vào trong phòng đi Từ Tài kể nói. Triệu Tam Linh thấy vậy, cũng lập tức tiến lên mở miệng hỏi, "Thần y tứ, tôi cũng muốn ông khám bệnh giúp tôi." Từ Tài nhìn anh rồi nói, "Xin lỗi, ba cơ hội trong năm nay đã dùng xong rồi." Nhưng mà không phải ông còn chữa bệnh cho bọn họ sao? Triệu Tam Linh cực kỳ khó chịu nói, "Tôi là họ hàng của thần y tứ, anh có phải không?" Lâm Thành Diện không muốn để Triệu Tam Linh lãng phí thời gian, mở miệng nói, Không sai, chúng tôi là họ hàng, Từ Tài cũng nói." Triệu Tam Linh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm sau một tên vô dụng như anh ta lại gặp may đến vậy, còn có thể làm họ hàng với Từ Tài, ông trời đúng là mù rồi. Anh ta không định tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa, chờ lát nữa đến bệnh viện gần đây khám thử. Ngay lúc này, Từ Tài đột nhiên mở miệng nói, "Nhóc con, thật ra cậu không cần lo lắng, tôi vừa nhìn lướt qua mặt mày của cậu, cậu chỉ bị thận hư mà thôi, về nhà uống lục vị địa hoàng hoàn là được." cơ thể Triệu Tam Linh lập tức như bị sét đánh trúng, cứng đờ đứng đó mãi lâu sau mới tỉnh táo lại được. Nếu như lúc nãy Lâm Thanh Diện nói anh còn không tin, vậy Từ Tài nói, anh lại không thể không tin. Từ Tài chính là thân y được mọi người thừa nhận, chắc chắn sẽ không tùy tiện lừa người khác. Anh lập tức cảm thấy mặt mình có chút lúng túng, nuốt nước bọt rồi nói, "Biết, đã biết thần y Từ, sau khi về tôi sẽ lập tức mua lục vị địa hoàng hoàn." nói xong anh ta nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nếu còn ở lại sau này sợ là không còn mặt mũi gặp người nữa. Trời Chuộng Tam Linh đi rồi, Lâm Thanh Diện lập tức dẫn Trần Tài anh vào trong phòng để tự tay chữa trị. Tú mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, hận không thể nuốt anh luôn, nhưng mà bởi vì tự tài nên không dám nói cái gì. "Cánh tay này của tôi, mấy cậu qua đó đợi đi, tôi sẽ làm xong nhanh thôi, sau đó để cậu ta nghỉ ngơi vài ngày thì không có gì đáng lo nữa." Tự tài nói. Lâm Thành Diện gật đầu, Tùng Lý Huỳnh Thái đi chỗ khác để từ tài tập trung chữa bệnh cho Trần Tài Anh. Trần Tài Anh thấp thỏm, lúc nãy Từ Tài nói cánh tay này là của ông ấy, làm cho cơ thể của anh hơi run lên. "Thần, thần y, ông nhẹ tay một chút, tôi còn cần cánh tay này, ông đừng có tháo nó xuống đó." Trần Tài Anh nói. "Yên tâm, tôi là người như thế sao, chỉ khi nào chữa không hết tôi mới tháo nó xuống thôi." Từ Tài cười nói. Ông vừa nói thế, Trần Tài anh càng thêm không yên tâm, rất muốn đứng dậy bỏ trốn. Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái đi đến phòng bên cạnh, đều tò mò nhìn xem xung quanh. Căn phòng này của Từ Tài có bày các bộ phận trên cơ thể đã được chế tạo thành tiêu bản, Lý Huỳnh Thái còn phát hiện có một bộ xương người nằm trong một góc, anh chạy đến nhìn xem, phát hiện đó là hàng thật chứ không phải mô hình. Anh lập tức nổi da gà, nghĩ thầm đừng nói những bộ phận kia cũng được lấy từ trên cơ thể người xuống đó nha. Vậy chân tài anh không phải là. Anh quay đầu qua nhìn chân tài anh, sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của chân tài anh rồi, nhịn không được có chút đồng tình với anh ta. Một mình Tú ngồi ở cạnh bàn cách đó không xa, trên bàn có đặt một bộ cờ, Tú thờ ơ đặt cờ lên trên. Mặt cô đầy u oán nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt thỉnh thoảng bắn ra vài tia sát khí. Lâm Thanh Diện buồn cười liếc mắt nhìn Tú, sau đó đi đến trước bàn cờ hỏi, "Cô biết chơi cờ à?" Tú lập tức đáp ý đáp. Đâu chỉ biết, sư phụ của tôi tuy là thần y, nhưng cũng có nghiên cứu rất sâu đối với bộ môn cờ vây này, tôi đã được học tập hết tài nghệ của ông ấy, mấy nhà xe bình cờ vây chưa chắc có thể đánh thắng được tôi. Lâm Thanh Diện lập tức bật cười, "Nếu anh nhớ không Lâm, cách chơi cờ vây của Từ Tài là do lúc trước anh rảnh rỗi dạy cho ông ta." Anh cười cái, "Gì, không lẽ anh không tin lời tôi, tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám đánh cờ với tôi, tôi dám chắc rằng chưa được 10 phút anh sẽ chịu thua." Tô Tức giận nói. Thanh Diện, anh còn biết chơi cờ vây nữa sao? Từ trước đến giờ tôi chưa nghe nói đó." Lý Huỳnh Thái ở một bên nói. "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm Lâm Thanh Diện quay đầu nói với Lý Huỳnh Thái. Tô Bưu môi nói, "Ra vẻ thần bí, cho dù anh có biết chỉ sợ cũng chỉ là trình độ nghiệp dư, thôi bỏ đi, không chơi với anh đâu, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nữa." Lâm Thành diện trực tiếp ngồi xuống phía bên kia bàn, dọn bàn cờ ra, nói, dù sao cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, chơi một ván cũng có thể đỡ buồn. "Chậc, anh chỉ có nước bị thua tơi tả thôi tú khinh thường nói. Điều không thì như thế này đi, tôi chơi với cô một ván, thêm chút tiền cược vào, thế nào?" "Tiền cược gì?" Tú Trừng mặt hỏi. Nếu cô thua tôi thì phải nhận tôi là sư tổ, sau này cô nhất định phải nghe theo lệnh của tôi, thế nào? Điều thấy hay các bạn hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những tập truyện mới nhất nhé.